chín la mã con voi lớn này các thì theo khi nào các con voi các con voi cái các con voi trẻ các con voi con đi đến trước đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ thời này các thì theo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán khi nào này các thì theo các con voi các con voi cái các con voi trẻ các con voi con nhai ăn các bó cây gãy các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng thời này các tỳ theo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán khi nào này các tỳ theo các con voi các con voi cái các con voi trẻ các con voi đi trước đi trước xuống trũng nước của con voi rừng dùng dồi quấy động thời này các tỳ theo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán khi nào này các tỳ theo các con voi cái bước xuống trũng nước của con voi rừng cọ xá thân của con voi rừng thời này các tỳ theo con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán trong khi ấy Này các tiền heo Con voi rừng suy nghĩ như sao Này ta sống lẫn lộn với các con voi, Các con voi cái Các con voi trẻ Các con voi con Ta ăn các loại cỏ Đầu ngọn bị cắt đứt Chúng nhai ăn các bó cây gãy Và các cành cây của ta Ta uống nước bị dẫn đục Khi ta đi xuống trụng nước Các con voi cái đến cọ sát thân ta Vậy Ta hãy sống một mình, xa rời bầy voi. Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, Ăn các loài cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây. Nó uống nước không dẫn đục. Khi bước xuống trộn nước, các con voi cái không đi đến cỏ xác thân. Trong khi ấy, này các tiền theo, con dư rừng suy nghĩ như sao? Trước đây, ta sống lẫn lộn với các con voi. các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta đã ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt. Chúng ăn các bó cây gãy và cành cây của ta. Ta đã uống nước bị dẫn đục. Khi ta bước xuống trụng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời bầy voi. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước không có dẫn đụng. Khi ta bước xuống trụng nước, các con voi cái không đến cọ sát thân ta. Con voi rừng ấy với cái dồi bẻ để cành cây, lấy cành cây cọ sát thân mình và quan hỉ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa. Cũng vậy, này các thị theo trong khi tỳ kheo sống lẫn lộn với các tỳ kheo tỳ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ dưới chua và đại thần của chua với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo trong khi ấy này các tỳ kheo tỳ kheo suy nghĩ như sau ta đây sống lẫn lộn với các tỳ kheo và tỳ kheo ni các nam cư sĩ và nữ cư sĩ vua và các đại thần của chua các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy, ta hãy sống một mình xa rời họ. Vị ấy sống tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng gốc cây, núi non gần đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi chiếc già, lưng thẳng, an trú niệm trước mắt vì ấy sau khi đoạn tâm tham ở đời sống với tâm ly tham gạn lọc tâm khởi tham sau khi đoạn tận sân vì ấy sống với tâm ly thân có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và đòi hữu tình gạn lọc tâm khởi sân sau khi đoạn tận hôn trầm thủy miên vì ấy sống với tâm ly hôn trầm thủy miên tưởng đến ánh sáng chánh niệm tỉnh giác gạn lọc tâm khởi hôn trầm Trì Minh, sau khi đoạn tận trào cử, hối quá, vì ấy không có dao động, nội tâm thanh tịnh, gạn lọc tâm khỏi trào cử, hối quá. Sau khi đoạn tận ghi vì ấy sống dược qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiền pháp. Vì ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này ly cái dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, vì ấy quang vì đã đối trị được cơn hứa. sau khi diệt và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba chứng đạt và an trú thiền thứ tư, vì ấy quang vì đã đối trị được cơn hứa. vì ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt. Biết rằng khư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ Vì ấy quan hỷ vì đã đối trị được cơn hứa Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn Vì ấy biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn Vì ấy biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở củ xứ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 Tabusha. Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala Tại một thị trấn của dân chúng Mala Tên là Uruvelakapa Rồi Thế Tôn Vào buổi sáng Đắp y cầm y bát Đi vào Uruvelakapa Để khất thực Khất thực ở Uruvelakapa xong Sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về, thế tôn bảo tôn giả Ananda nói rằng: này Ananda, thầy hãy ở đây, chờ cho ta vào rừng trong đại lâm đến nghỉ ba ngày. Thưa vâng, bạch thế tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp thế tôn. Thế tôn đi vào rừng đại lâm ngồi nghỉ ba ngày tại một gốc cây, rồi gia chủ Tapu Sa. Đi đến tôn giả Ananda Sau khi đến Đảnh lễ tôn giả Ananda Và ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Gia chủ Tavusha Thưa với tôn giả Ananda Thưa tôn giả Ananda Chúng tôi là người gia chủ Thụ hưởng các dục Vui thích các dục Ưa thích các dục Quan hỷ các dục Đối với chúng tôi Thưa tôn giả là những gia chủ Thụ hưởng các dục Vui thích các dục ưa thích các dục Quan hỷ các dục Thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi Là sự xuất ly này Tuy vậy Thưa Tôn Giả Chúng tôi được nghe rằng trong Pháp và Luật này Tâm của các tỳ heo trẻ tuổi Hướng khởi trong sự xuất ly Tịnh tính An trú Giải thoát Vì thấy rằng đây là an tịnh Chính ở nơi đây, tư tôn giả là sự sai khác trong Pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Này gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này gia chủ, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ như vậy họ trì. Thưa vâng, Tôn giả Gia chủ Tapusa dân đáp Tôn giả Ananda Rồi Tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapusa đi đến Thế Tôn Sau khi đến, bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapusa này nói như sau: Thưa Tôn giả Ananda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 Tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát vì được thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả là sự sai khác trong Pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Như vậy là phải, này Ananda! như vậy là phải này Ananda này Ananda trước khi ta giác ngộ chưa chứng được chánh đẳng giác còn là bồ tát ta suy nghĩ như sau lành thay sự xuất ly lành thay sống viễn ly nhưng tâm của ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy không có tình tính không có an trú không có giải thoát Dầu ta có thấy, đây là an tình Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi trong sự xuất ly ấy Không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát Dầu ta có thấy, đây là an tình Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các dục Vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy Lợi ích của xuất ly chưa được chứng tắt Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy Do vậy, tâm ta không hứng khởi trong xuất ly ấy Không tịnh tính, không an trú, không giải thoát Này Ananda, về vấn đề này, ta suy nghĩ như sao Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự hiện tại xảy ra, tâm của ta có thể hướng khởi trong xuất ly, tịnh tĩnh, an trú, giải thoát. Chỉ ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. và này Ananda, tâm ta hướng khởi trong xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. này Ananda, sau một thời gian ta đi dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. như vậy Đối với ta, đây là một chứng bệnh. ví như này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh cũng vậy. Các tưởng tác ý, câu khổ, dưới dục vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy Ta hãy chỉ tức các tầm và trứ, Trứng đạt và an trú thiền thứ hai. Nhân tâm của ta không có hướng khởi Đối với không có tầm ấy, Không có tình tính, Không có an trú, Không có giải thoát. Dầu ta có thấy, Đây là an tịnh, Này Ananda, Về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, Do chuyên gì, Tâm ta, không hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát. Giờ ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy nguy hiểm trong các tầm, vì ta không làm cho xung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tầm chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm không tình tính không an trú không giải thoát này ananda về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm ta làm cho xung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích không có tầm ta thưởng thức lợi ích ấy thời sự kiện này xảy ra tâm của ta có thể hứng khởi trong không có tầm Tình tính, an trú, giải thoát Vì ta thấy đây là an tình Rồi này Ananda Sau một thời gian Sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm Ta làm cho xung mãn nguy hiểm ấy Sau khi chứng được lợi ích không có tầm Ta thưởng thức lợi ích ấy Và này Ananda tâm ta hướng khởi trong không có tầm Tình tính, an trú, giải thoát vì ta thấy đây là an tình này Ananda sau một thời gian ta diệt tầm và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai do ta trú với sự an trú này các tưởng tác ý câu khổ với tâm vẫn hiện hành như vậy đối với ta đây là một chứng bình cũng vậy các tưởng tác ý câu khổ với tâm vẫn hiện hành ở nơi ta Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao Vậy ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba Nhưng này Ananda, tâm của ta không hứng khởi Đối với không có hỷ ấy, không có tình tính, không có an trú, không có giải thoát Dầu ta có thấy, đây là an tịnh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 ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda Tâm ta hướng khởi trong không có hỷ tịnh tính, an trú, giải thoát Vì ta thấy đây là an tình Này Ananda Sau một thời gian ta ly hỉ Chứng đạt và an trú thiền thứ ba Do ta an trú Với sự an trú đầy Các tưởng tác, ý câu hữu Với hỷ vẫn hiện hành đây đối với ta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 không có giải thoát. dầu ta có thấy đây là an tịnh. rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy nguy hiểm trong xả lạ, vì ta không đàm cho sung mãn nguy hiểm ấy. lợi ích của không khổ không lạc chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích. do vậy tâm ta không hứng khởi đối với không khổ không lạc ấy, không tình tính, không an trú không giải thoát này ananda về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xã lạc ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong không khổ không lạc ta thưởng thức sự lợi ích ấy thời sự kiện này xảy ra tâm của ta có thể phấn khởi trong không khổ không lạc tình tính an trú giải thoát vì ta có thấy Đây là an tình Rồi này Ananda Sau một thời gian Sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy Sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc Ta thưởng thức lợi ích ấy Và này Ananda Tâm ta hứng khởi trong không khổ, không lạc Tình tính, an trú, giải thoát Vì ta thấy đây là an tình Này Ananda Sau một thời gian ta xả lạc, xả khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư Do ta trú với sự an trú này Các tưởng tác ý câu khổ với xả lạc vẫn hiện hành Như vậy, đối với ta đây là một chứng bình Ví dư, này Ananda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 rồi này Ananda sau một thời gian sau khi thấy sự nguy hiểm trong các sắc ta làm cho sung bản nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong không vô biên xứ ta thưởng thức lợi ích ấy và này Ananda tâm ta hứng khởi trong không vô biên xứ tình tín an trú giải thoát vì ta thấy đây là an tịnh này Ananda sau một thời gian ta vượt qua các sắc tưởng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 Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong không vô biên xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong thức vô biên xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong thức vô biên xứ, tình tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tình. Rồi này Ananda, sau một thời gian, Sau khi thấy sự nguy hiểm trong không vô biên xứ Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy Sau khi chứng được lợi ích trong thức vô biên xứ Ta thưởng thức lợi ích ấy Và này Ananda Tâm ta hứng khởi trong thức vô biên xứ Tình tính, an trú, giải thoát Vì ta thấy đây là an tình Này Ananda Sau một thời gian Ta vượt qua không vô biên xứ Biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ do ta trú với sự an trú đầy các tượng tác ý câu hủng với không vô biên xứ vẫn hiện thành như vậy đối với ta đây là một chứng bình ví dư này ananda đối với người sung sướng đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bình cũng vậy các tượng tác ý câu khổ với không vô bi xứ vẫn hiện hành ở nơi ta như vậy đối với ta đây là một chứng bệnh rồi này ananda ta suy nghĩ như sau vậy ta hãy vượt qua tức vô bi xứ một cách hoàn toàn biết rằng không có chật chi chứng đạt và an trú vô sở khủ xứ dân tâm của ta không có hướng khởi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 đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy sự nguy hiểm trong thức vô biên xứ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của vô sở hữu xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy, do vậy tâm ta không hứng khởi đối với vô sở hữu xứ, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát này ananda về vấn đề này ta suy nghĩ như sau nếu sau khi thấy nguy hiểm trong thức vô biên xứ ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy sau khi chứng được lợi ích trong vô sở khổ xứ ta thưởng thức sự lợi ích ấy thời sự kiện này xảy ra tâm của ta có thể hứng khởi trong vô sở khổ xứ tình tính an trú giải thoát vì ta có thấy đây là an tình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 các tượng tác ý câu hữu dưới thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi ta như vậy đối với ta đây là một chứng bình rồi đây, ananda ta suy nghĩ như sau vậy ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn chướng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng tâm của ta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 dầu ta có thấy đây là an tình, rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau: vì ta không thấy sự nguy hiểm trong vô sở khổ xứ, vì ta không làm cho xung mãn sự nguy hiểm ấy, sự lợi ích của phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức sự lợi ích ấy, do vậy tâm ta không hứng khởi đối với phi tưởng phi phi tưởng xứ không tình tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong vô sở cụ xứ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hướng khởi trong phi tưởng phi phi tưởng xứ tình tính an trú giải thoát vì ta có thấy đây là an tình rồi này ananda sau một thời gian sau khi thấy sự nguy hiểm trong vô sở cụ xứ ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy sau khi chứng được sự lợi ích trong phi tưởng phi phi tưởng xứ ta thưởng thức sự lợi ích ấy và này ananda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 Và an trú diệt thọ tưởng định Ta thấy giới trí huệ và các lậu Hoặc đi đến đoạn diệt Cho đến khi nào? Này Ananda Chính thứ đề trú thiền chứng này Chưa được ta thuận thứ nghịch Thứ chứng đạt và xuất khởi Thời này Ananda Trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới và quần chúng sa môn và bà la môn chư thiên và loài người ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng chánh đẳng chánh giác cho đến khi nào này ananda chính thứ đề trú thiền chứng này đã được ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi thời này ananda trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến khi ấy ta mới xác chứng rằng ta đặt chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tri và kiến hỡi lên nơi ta. Ta biết rằng bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa.